Phần 20 Từ hôm xuất viện đến nay đã một tuần lễ rồi Vì công việc dồn dập nên Hồng Loan không ghé qua Bách Điệp được Cô cảm thấy nhớ Bách Điệp rất nhiều Nhất là những cử chỉ lo lắng của Bách Điệp dành cho cô Khi ở bệnh viện Nó càng thôi thúc cơ hơn Hồng Loan mỉm cười, thích thú với ý nghĩ, cũng vừa mới lãnh lương xong, chiều nay mình sẽ khao Bách Điệp một chầu. Đến nơi, cửa rào vẫn khóa kín, ngồi nhà im lặng lạ kỳ, Chợt như đến sâu chìa khóa mà Bách Điệp đã đưa khi vừa mới xuất viện, cùng với lời dặn dò. Này, cầm lấy, khi nào đến nhà mình thì mở vào tự nhiên, những lúc không có mình ở nhà nhé." Hồng Loan chẳng ngại ngùng, cô mở cổng vào thẳng trong nhà, Đồ đạc vẫn còn nguyên, nhưng có vẻ bách điệp đã vắng mấy bữa nay. Với sự nghi ngờ, Hồng Loan mở cửa phòng bách điệp. Đồ đạc được thư soạn gọn gàng và trên bàn trang điểm chỉ còn lại một phong bì thư. Hồng Loan cầm lên xem, trước mắt cô là hàng chữ, gửi bạn thân Hồng Loan. Linh tính có điều chẳng lành xảy ra với bách điệp, Hồng Loan liền mở ra xem. Hồng Loan, mình biết. Khi bạn nhận được thư này thì mình đã rời khỏi Việt Nam rồi Mình cảm thấy thật hạnh phúc khi được chăm sóc cho bạn những ngày cuối cùng ở bệnh viện Hồng Loan Mình ra đi không phải vì mình muốn trốn tránh sự thật Nhưng ở lại Mình cảm thấy lẻ loi và cô đơn lắm Vì hình bóng hoài bảo vẫn còn trong tim mình Mình ra đi là để cố quên anh ấy Và chôn vùi đi một mối tình không có đoạn kết Mình cũng đã gửi cho hoài bảo một bức thư Mình đã nói tất cả sự thật về những việc mình làm Và mong anh ấy tha thứ Cũng mong anh ấy quay trở lại với Quế Lâm Một người con gái đáng tôn trọng Còn bạn Bạn cũng tha thứ cho mình rồi phải không? Tuy mình không còn ở Việt Nam nữa Nhưng mình vẫn là bạn thân của nhau mãi đó, Loan ạ Còn anh Hải đã thật lòng yêu bạn Thì bạn cũng nên tha thứ cho anh ấy Cũng nhờ có anh ấy Mà tụi mình đã nhìn thấy rõ trắng đen phải trái Bạn hãy đến với anh ấy nhé Loan Đừng bỏ qua một tình yêu chân thật như vậy Khi nào ổn định xong công việc Mình sẽ gửi thư về cho bạn Nếu có thời gian rảnh Bạn nhớ ghé qua nhà chống nam hộ mình nhé Thôi mình dừng bút tại đây Tạm biệt Vẫn cầm bức thư trong tay Hồng Loan thẫn thờ ngồi xuống giường Vậy là Bách Điệp đi đâu Sao Bách Điệp lại giấu cô Cô cảm thấy hụt hẫng với những giọt nước mắt rơi Chuồng điện thoại ngoài phòng khách gieo vang Hồng Loan vừa mừng vừa lo Cô hy vọng bạch Điệp sẽ điện về Nhưng khi cô bắp máy lên Thì một giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia Alo Alo, ông tìm ai ạ? Tôi muốn gặp Bách Điệp Anh, anh Bảo phải không? Anh đây Còn em là Hồng Loan đúng không? Vâng, anh Bảo ơi Bách Điệp đã đi rồi. Anh cũng mới nhận được thư của Bách Điệp đây. Em, em có biết Bách Điệp đi đâu không? Bách Điệp cũng để lại cho em một bức thư. Bách Điệp chẳng nói đi đâu cả. Em thật sự lo lắng lắm. Theo suy nghĩ của anh, Bách Điệp không làm điều gì nguy hiểm đâu. Có lẽ cô ấy đến một nơi nào đó rất xa để bắt đầu một cuộc sống mới. Thấy Hồng Loan vẫn lặng thinh, hoài bảo nói tiếp. Em hãy ở đó đợi anh Anh sẽ đến ngay nhé Hồng Loan Rồi cô gác máy Ngồi thẫn thờ trong phòng khách Mà đâu đâu cũng có dáng của Bách Điệp Hoài bảo đi vào Hồng Loan cũng chẳng để ý Đến khi Hoài bảo lên tiếng Em không sao chứ Hồng Loan Dạ em không sao Em không biết Bách Điệp Ra đi lúc nào à Em không biết Lấy lá thư từ tay Hồng Loan Hoài bảo đọc thật nhanh. Đọc xong, anh hỏi hồng loan. Tại sao em lại nằm bệnh viện? Em bị bệnh gì? Hôm em xin phép về thăm anh Hải để anh Hải điều trị đôi chân. Vô tình em đã kể mọi hành động của em cho anh Hải nghe. Nào ngờ anh Hải lại là người thân của gia đình anh và đang theo dõi bách điệp theo yêu cầu của bác Khoa. Vậy là mẹ anh cũng biết hết mọi chuyện. Mà sao mẹ lại giấu anh nhỉ? Bác Khoa có đến gặp em và nói rõ mọi chuyện. Em đã nhìn nhận tất cả và em cũng van xin bác Khoa đừng nói cho anh biết. Để em khuyên Bách Điệp và tự cô ấy sẽ nói với anh. giọng trầm buồn, Hồng Loan nói tiếp. Khi em nói rõ sự thật, bạch Điệp lên cơn thịnh nộ đập phá mọi đồ đạc có thể. Rồi... Đến lậu hoa bằng pha lê mà Bách Điệp mua từ bên Úc về, em cố tình ngăn lại. Hồng Loan ngưng câu chuyện, hoài bảo nói tiếp theo suy nghĩ của mình. Em ngăn lại, còn hành động của Bách Điệp thì không, nên đập chúng vào đầu em và đưa em vào bệnh viện đúng không? Hồng Loan gật đầu, đã rõ mọi chuyện, hoài bảo lấy lá thư ra những nét chữ thân quen lung linh trước mắt anh. Anh bảo. Chắc là anh ngạc nhiên lắm khi nhận được thư của em Em không biết phải mở lời thế nào cho đúng Với những nỗi lầm của mình Vì yêu anh cũng có Mà vì bản tính hao thắng trong em tồn tại quá nhiều nên em quyết định tìm mọi cách để anh thuộc về em Nhưng giờ em đã thất bại Anh bảo à Anh hãy nghe sự thú tội của em đây Đôi chân em nào có bị gì đâu Những tấm ảnh của thầy Văn và Quế Lâm Là do em nhờ Hồng Loan chụp Tất cả đều là một vở kịch mà do em đạo diễn Để có được anh Cũng như sự căm thù Quế Lâm Trong lòng em được nguôi ngoai Từ khi Hồng Loan nằm bệnh viện Em mới thấm thía Và nhận ra được những sai lầm của mình Vẫn chưa muộn phải không anh Chúng mình vẫn chưa là của nhau Anh có thể là một người chồng mẫu mực Nếu không có em như kéo Từ bây giờ Em đã đi xa rồi Anh hãy trở về bên Quế Lâm Và nhận lỗi cùng cô ấy Quế Lâm là một người vợ hiền Một người dâu thảo Anh sẽ sống hạnh phúc bên cô ấy Và cũng là phận gái với nhau Em nhờ anh nói với Quế Lâm Hãy bỏ qua những việc làm thiếu suy nghĩ của em Cũng chỉ vì chữ yêu mà thôi Sau cùng Em chúc cho anh thật sự hạnh phúc mãi mãi Đọc xong Hồng loan càng buồn hơn Cô cứ nghĩ là Bách Điệp ra đi tại vì cô, nếu cô không quen Hải thì giờ Bách Điệp đang vui vẻ lắm, đâu có ra đi xa xôi như vậy. Như hiểu được suy nghĩ của Hồng Loan, Hoài Bảo nói. Có phải em nghĩ Bách Điệp ra đi là do lỗi của em không? Em cảm thấy mình có lỗi, phải chi em đừng quên anh Hải, em thấy hối hận quá. Vì tình bạn riêng tư mà em suy nghĩ nông cạn nữa rồi. em cứ nghĩ lại đi nếu như sự thật vẫn được giấu kín cho đến khi anh và bách điệp cưới nhau thì hai người có hạnh phúc không khi sau này anh biết rõ sự thật lúc đó sợ còn thê thảm hơn bây giờ nữa hồng loan ạ em đừng quá lo lắng bách điệp sẽ trở về thôi vì cô ấy rất bản lĩnh vâng em cũng hy vọng được như vậy rồi chợt nhớ đến sự vô tội của Quý lâm Hoài bảo nôn nao muốn gặp cô ấy ngay để tạ tội. Nhìn Hồng Loan, anh nói Anh em mình còn phải về nghỉ ngơi nữa chứ, dù gì mọi việc cũng đã như vậy rồi. Anh về trước đi, em muốn ở lại đây thêm chút nữa. Thấy nỗi nữ buồn còn đậm nét trên gương mặt Hồng Loan, Hoài bảo tìm cách để an ủi. Em cứ ở đây, anh sẽ gọi điện cho anh Hải đến đón em. Hồng Loan vẫn lặng thinh không nói gì. Trong lúc ấy, Hoài Bảo lấy điện thoại ra gọi về nhà, anh nói: "Em ở đây đợi Hải đến đón nhé. Còn anh sẽ đến về Quế Lâm ngay bây giờ." Hồng Loan chỉ lặng lặng gật đầu. Hoài Bảo chạy với tốc độ thật nhanh để đến nhà Quế Lâm, vì lòng anh đang nhớ cô xa xiết. Đến nơi, anh thất vọng khi nhìn thấy xe của Chí Văn đang dựng trong sân. Hoài Bảo đành âm thầm ghé vào quán nước ven đường để chờ đợi. Hoài bảo hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác mà Chí Văn vẫn chưa về. Cho đến khi mặt trời tắt hẳn thì Chí Văn mới để xe ra cùng Quế Lâm. Hoài Bảo âm thầm nhìn họ sánh bước bên nhau mà anh nghe rõ nỗi buồn dâng lên Bảo hy vọng trong anh tan mất. Anh dõi mắt nhìn theo chờ đến khi họ mất hút trên con đường anh mới quay trở về. Mà lòng bao nỗi nguồn ngang One day your story will be told One of the lucky ones Who's made his name One day they'll make you glory Beneath the lights of your deserved fame, and it all comes round right. once in a lifetime like it always does. Everybody loves you cause you've taken a chance out on told you so We were the ones who saw you first of all We always knew that you were one of the brightest stars One day they'll tell you that you've changed Though they're the ones who seem to stop and stare One day you'll hope to make the grave Before the papers choose to send you there And they'll say, told you so, we were the ones who saw you first of all, we always knew that you They told you so. We were the ones who saw you.